Trường 1368 Tiêu Tiêu Trên bầu trời mênh mông xanh thẳm, đột nhiên chuyển đến những âm thanh xé gió. liền theo đó là mấy chục bóng đen năng chớp mắt xuất hiện trên đỉnh núi ngọn thanh phong. Thiếu các chủ phía trước chính là phạm vì thế lực của viêm minh. Theo tốc độ hiện tại của chúng ta, thì tới trạng vạng mới có thể tới được ải huyên hoang. Đang dừng chân trên ngọn núi, một não giả mặc áo bảo trắng đưa ánh mắt quét về bốn phía. Sau đó cung kính nói với tiêu viêm Tiêu viêm khẽ gật đầu Ánh mắt quét qua đám người đi cùng Trong lòng không khỏi mỉm cười Với cái số lượng nhân thủ thế này Có lẽ tại Trung Châu cũng không được liệt vào hàng ngũ cực độ cường hắn Nhưng nếu ở đại lục Tây Bắc này Dường như chỉ cần một cái rậm chân của bọn họ Cũng khiến cho đại lục run rảy kinh sợ Căn cứ tin tình báo mới nhất Thì sư Minh Tông bên kia tính cả hồn điện Cùng với một ít cường giả Thông qua lợi ích mà được dụ dỗ Đã tới cấp bậc đấu tô nước chừng 30 người. Ngược lại viêm bình biên này có 10 người mà thôi. Nếu so số lượng cường giả hai bên thì thực là cách nhau một trời một vực. lão giả mặc áo trắng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có hơn 30 vị đấu tôn à. Ngón tay tiêu viêm nhẹ đàn vào nhau trên mặt lộ vẻ gió dự. Thực lực của cường giả đại lục Tây Bắc có lẽ là kém hơn so với Trung Châu. Tuy vậy cũng không thể xem thường được. Bởi vì dù sao nơi này cũng là một cái đại lục vô cùng rộng lớn. Chỉ cần hồn điện sử dụng một ít thủ đoạn Chắc chắn có không ít cường giả tìm tới trợ trận Vì vậy chuyện sư Minh Tùng Có nhiều cường giả trợ trận đến vậy Đối với tiêu viêm Cũng không phải là điều gì bất ngờ Làm đó lúc hắn rời khỏi viêm minh Thì thực lực của người mạnh nhất viêm minh là Thái Lân Đã ở khoảng ngũ tình đấu tông Trải qua mấy năm tu luyện Thì giờ hẳn đã đạt tới Cảnh giới đấu tôn rồi Bởi vì Thái Luân có được Thất tại thôn thiên mãng huyết mạch Lại thêm bản thân tiên phú trời sinh, cho lên tu luyện tới đảng. Cảnh giới đấu tôn cũng không phải là chuyện gì to tắt. Tuy nhiên, dù Thải Lân có cường tịnh thế nào đi chăng nữa thì chỉ vẹn vẹn là một người mà thôi. Việc viêm mình có được 10 vị đấu tôn cường giả đã vượt qua ngoài dự kiến của tiêu viêm. Thực lực bực này đã được xem như là nhất Lưu thế lực ở Trung Châu rồi. Qua đó có thể thấy được trong mấy năm qua viêm mình phát triển vô cùng mạnh mẽ. Sư Minh Tông có bao nhiêu người đã tới lục tinh đấu tôn cường giả trở lên Tư biên im lặng một hồi mới lên tiếng hỏi Đã tới cấp bậc đấu tôn mỗi một tinh trinh lịch là vô cùng lớn So sánh về thực lực Giống như tiêu biên bây giờ cho dù có phải đối chiến với 10 Nhất tinh đấu tôn cường giả thì hắn cũng chẳng hề ngại Từ lục tinh đấu tôn cường giả trở lên Sư Minh Tông có 8 người Mà trong 8 người này 4 người đã tiến vào cấp độ bát tinh đấu tôn Tuy nhiên về phía hồn điện có cường giả mạnh hơn âm tầm xa tay hay không Thì chúng ta cũng không có tin tức chính xác Lão giả mặc áo bảo trắng trầm ngâm nói Ừm, làm phiền hạ trưởng lão rồi Tiêu viêm khẽ gật đầu nhẹ sọng Thiếu các chủ khách khí Đi thôi, tốc độ phải nhanh hơn nữa Tranh thủ tới ải huyền hoàng và trước lúc chạm phạm Tiêu viêm khẽ thở dài vùng tay ra hiệu Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất Không gian trước mặt hắn thoáng trở dập sơn. Còn thân ảnh của hắn thì biến mất vô tung vô ảnh. Khiến ai chứng kiến cũng không khỏi thấy kinh ngạc. Mọi người đều hướng về phía trước mà vọt đi. Ẩm Ẩm. Mây đen vần vũ bao phủ hầu hết cả ải huyền hoang. Trong phạm vi trăm dặm sớm xét cứ thế mà gần gừ không rứt. Phía bên ngoài huyền Hoàng Lúc này sớm mù bao phủ dây đặc. Trong mặt sơn có ẩn số vô tàng thân ảnh. Phía trên cao Mấy trăm giọng của ảnh huyên hoang vô số nhân thủ của viên minh sắc mặt âm trầm nhìn vào biển người kia Những lầm gần đây khi viên minh bành trướng thế lực Mặc dù gặp không ít địch nhân Nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hiện tại Bị ép tới mức Không thể nào phản kháng Những người ở đây không khỏi thở dài Mọi ánh mắt đều đổ dồn phía vị trí trung tâm tương thành Nơi đó đang hiện lên một cái thân ảnh vô cùng xinh đẹp Người này thân mặc khôi giáp màu đỏ Phạt nhìn vô cùng nghiêm nghị nhưng vẫn không thể chè lớp những đường cong mê hoặc xây động lòng người. Trên khuôn mặt Kiều Diễm không hề có một chút biểu hiện nào của sự mềm yếu, dù nàng đang phải đối mặt với các áp lực trầm trọng như thế. Những năm gần qua, ưu nhân xinh đẹp tới mức gần như là yêu dị này đã dẫn dắt vì mình sông phà vượt qua bao phạm vi ra mã đế quốc, cuối cùng trở thành thế lực cường hãn nhất tại đại lực, Đại Lục Tây Bắc. Từ đó mới giúp được sa mái đế quốc Vốn là một cái đế quốc nhỏ bé Có một chỗ đứng trên đại lục Tây Bắc Đối với viên minh Địa vị của làng vô cùng quan trọng Không thể nào thay thế được Đứng trên vương diện nào đó mà nói Mặc dù tiêu viêm thân là người sáng lập cho viên minh Thì cũng không có cách nào đạt được Rốt cuộc cũng bắt đầu tiến công rồi sao Đôi mắt của Thải Lân nhào lại Nhìn đá mắc vụ phía xa xa Bàn tay ngọc nhẹ nhàng đưa lên hồng Nắm chặt thành kiếm màu đỏ Trên gương mặt nàng lộ dập phế quyết tâm sát phạt lạnh như băng. Thái Lâm, nếu như đến lúc đó chống cự không được, ngươi liền dẫn tiểu Tiêu Tiêu đi. Tiêu ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn xa xăm nơi hắc vụ tràn ngập nhẹ giọng nói: "Ừm, đây chính là đứa nhỏ của Tam tuyệt đối không được để xảy ra lưa điểm lỗi lầm." Tiêu Lệ với nét mặt âm lãnh trầm giọng nói: Nghe "Hai người nói thì Thái Lâm khẽ lắc đầu, nắm nguyên đồng nhìn sang bên cạnh. Nơi đó có một cái cô bé mặc áo trắng Cô bé ước chừng 4-5 tuổi Bộ dáng như hoa như ngọc Thập phần đáng yêu Tại mi tâm cô bé có một đạo xà văn bảy màu Đôi mắt to và đen Gợi cho người ta cái cảm giác yêu thích không nỡ rời mắt Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó Sẽ khiến cho người ta trầm mê Rất có có thể khôi phục lại tinh thần Tuổi cô bé còn nhỏ mắt đã đạt được hấp lực quỷ dị đến mức bậc này Thì đến lúc Lào chân Chính trở thành thiếu lứ chắc chắn Sẽ còn làm cho người ta thất điên bắt đạo hơn nữa Thái Lân nhìn cô bé không giấu lỗi vẻ sung ái trong đôi mắt Mắt lạnh giống như băng tuyết của mình Nào, Ngồi sộp xuống Nhẹ nhàng ôm cô bé vào trong lồng ngực Dường như cô bé cũng biết Bầu không khí nơi đây có chút gì đó không bình thường Cho nên không hề khóc lóc hay sợ hãi Bàn tay nhỏ bé gầy Ôm lấy gáy thòn ngọc của Thái Lân Dùng âm thanh giòn ta nói Mẹ không cần phải sợ Cậu nói Rồi cha sẽ quay trở lại Ngay vậy thì khóe mồi của thải lân Kẽ mất máy Im lặng ôm lấy cô bé Hồi lâu sau làng mới ngẩn đầu lên Nhìn sang tiêu ích tiên nhẹ sọc nói Hắn thực sẽ trở về sau Huỳnh ấy đi vào kiên mộ Nếu tính công nhầm thì phải tốn thời gian nửa năm Hiện giờ hắn đã rời khỏi cổ giới Nếu huỳnh ấy đã tới tình vẫn các Sực lão tất nhìn nói cho tiêu viên biết Sự việc xảy ra nơi này Theo tính tình của tiêu viêm Thì huynh ấy sẽ toàn lực chạy tới đây Tiểu y tiên khẽ gật đầu trả lời Đôi mắt của Thái Lân khẽ chớp chớp nhẹ Nàng cũng không có tiếp tục nói chuyện mà âu yếm ôm chặt có bé trước ngực Hồi lâu sau mới nói với tiểu y tiên Nếu chẳng may ái Huyên hoàng bị công phá Người màng theo đứa con này của tiêu viêm rời đi Nếu để xảy ra chuyện gì với tiêu tiêu Mặc kệ tiêu viêm có ra sao Thì ta dù có chết Cũng vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi Tiểu y tiên hơi ngẩn người Nhìn khóe môi đỏ mọc Đang nhắc lên của Thái Lân Cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu Tính cách của Thái Lân vốn rất kiêu ngạo Nàng ta tuyệt đối Nói được làm được Thái Lân Mấy năm qua Vì phải lên kết tiêu ra Mắng ngươi đã vất vả hơn nhiều rồi Nếu đời này có thể thuận lợi vượt qua Ta nhất định bắt tiêu viêm chính thức Cưới ngươi làm vợ Tiêu đỉnh ngồi bên cạnh thấy thế thì khẽ thở dài trầm giọng nói. Mấy năm nay Thải Lân vì tiêu gia mà làm rất nhiều chuyện. Hắn và mọi người đều thấy rõ. Lúc trước tiêu biêm sáng lập ra viên minh đã vô tình trực tiếp đem gánh nặng này đặt trên vai của Thải Lân. Mặc dù ai cũng hiểu rằng tiêu biêm vì cứu phụ thân nên mới phải rời đi. Nhưng mà Thải Lân dẫu sao cũng là phận nữ nhi. Vậy mà nàng không chỉ hạ sinh cho tiêu gia một cái cô bé vô cùng đáng yêu mà còn giúp tiêu biêm đem viên minh xây dựng. Được như bây giờ quả thật là nàng đã gắt gánh vác trên vai trách nhiệm quá lặng lệ Hực Đại ca nói chính xác Lần này tiểu tử kia trở về Phải đem chuyện này Tức tốc làm ngay Tiểu lệ cũng gật đầu đồng tình Hắn cùng với tiêu địch Luôn luôn cho rằng tiêu viêm là tối trọng yếu Nhưng vào lúc này lại cảm thấy Nên thiền vị người em dâu này một chút Trước tiên phải giải quyết Việc phiền phức trước mặt nát Thả lên buông tiêu tiêu ra trong đầu toán hiện lên Một cái thân ảnh trẻ tuổi Thân mặc hắc Sam, Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng Thần sắc vô cùng phức tạp Xà nhân tộc mỗi khi bổ nhiệm nữ vương Là gái đồng trinh thì càng tốt Còn nếu đã yêu người nào thì đã phải Suốt đời chung tình Không được thay đổi Mặc dù tâm tư luyến nói đã không còn Khiến cho lòng nàng cũng theo đó là mà chết đi Nhưng làng là xà nhân tộc khuyết mạch truyền thừa Nên thả lân hiểu được Cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được Người kia Mặc dù nhiều năm rồi nhưng cái hình ảnh ấy Chẳng những không phai mờ mà càng ngày càng khắc sâu trong tâm khảm của nàng. Xa xa. Thái Lân một lần nữa đứng dậy, hướng phía hắc vụ lơi xa, mà nơi đó chợt vàng những cái tiếng trống đinh tai nhức óc Từng bóng người từ trong hắc vụ phóng ra dối lưỡi lượng cuối chân trời. Khi thế cường hán tuôn ra bao trùm cả biến thiên địa. Trên bầu trời trở xuất hiện một cái trung niên cường tráng, vài váp một thanh đại đao màu vàng. Ánh mắt của hắn trông giống như là lửa nóng. Gắt cao nhìn trăm trăm bóng hình vô cùng kiều diễm trên tường thành. Hắn cười. To, tiếng cười ẩn trước sự bá đạo vàng vọng cả đất trời. Ha ha, Mỹ đồ tòa người đã nghĩ kỹ chưa? Đầu hàng sư minh tông ta hay là để sư minh tông ta? Đồ sát phía mình đến chó gà cũng phải tận diệt. chương 1369, Đại chiến Vừa nghe từ tiếng cười phá đạo vàng vọng khắp trời đất đôi mắt hẹp dài của Thái Lân liền nói lên những cái luộc sắc lạnh Ngàng bước tới trước vải bước ngằng đầu nhìn thân ảnh trên bầu trời cao xa xa thành bình thản cất lên không bị cục diện trước mắt mà có lưai điểm dao động nào đã trưởng quản vì mình nhiều năm trời cũng vốn là nữ nhân của sáng nhân tộc đối với cục diện xấu trước mắt nàng không hề có m mệnh tỏ ra sợ hãi vìêm mình chỉ có chiến sĩ tử trận không có thứ chết nhát đâu hang, Trung niên nam tử đứng ngạo nghẽ giữa trời Trong tay cầm một cái đành đao Kim sắc bừng sáng Quang mang Sau đó nghe được những lời của Thái Lân Hắn không hề nói tiếng nào mà cười to hai tiếng Ánh mắt trở nên Cháy bỏng, cuồng nhiệt Lữ nhân tính tình cương liệt như thế Đúng là rất phù hợp với khẩu vị quán Ở gấp vùng Tây Bắc này Ai không biết tới Cái tên người đẹp băng giá của viên Minh Thái Lân chứ Nếu như ở trong trận đại chiến này mà bắt được nàng làm tù binh Hơn nữa còn thù nàm Thị thiết Thì hắc hắc Nếu được như thế thì dù phải gây chiến khắp nơi Hắn cũng không coi vào đâu cả Trên cái thế giới này Có loại phụ nữ Mà chỉ cần một cái lụ cười hoặc một cái câu mày Của họ đã có thể dẫn Phát chiến tranh Hiện nhiên Thải Lân chính là người làm trong số đó Mỹ Đỗ Toa Người nên nhớ rằng Khi mình các ngươi Chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm yếu Để chống lại chúng ta mà thôi Thực lực các người căn bản không thể so sánh với chúng ta Chỉ cần các người chịu quy thuận Sư Minh Tông chúng ta Đồng thời đem toàn bộ người tiêu gia giao ra Ta lấy Dành nghĩa tổng chủ Sư Minh Tông Cam đoan với người Tuyệt không đã thương một người của viên minh Nam tự tóc phả cười nhạt nói Khởi trận đáp lại tiếng cười quán Thải lần chỉ gãy lướt mắt Sau đó tiếng quát nhẹ như lạnh Như băng phát ra từ miệng nàng Phần hay được hiệu lệnh của Thái Lân Những tiếng hét chậm tấp Điên miên vang lên không dứt. Không trung bên ngoài à, chợt rung động mãnh liệt Một cái lồng Bằng năng lượng cực lớn Chậm sãi xuất hiện Đem toàn bộ cửa ải huyên hoang Bao bọc lại Hình thành hai cái trận doanh đối nhìn lập với nhau Cùng thủ chuẩn bị Thái Lân Lại quắt Star Lạnh Từng cái tiếng kéo cùng kèn kẹt vang lên liên hồi, một loạt lỗ xa sẽ bắn cung cao chừng 7-8 trượng lô nhố xuất hiện. Mỗi một cái lỗ xa này được vài người hợp lực kéo căng dây cùng hết cỡ. Trên cái rãnh của lỗ xa là một cái mũi tên thép dài gần 2 triệu ánh lên sắc lạnh. Loại tên thép này chính là do viêm minh sử dụng tài liệu đặc thù mà luyện chế ra. Giờ đây lại được vài đấu linh chiến sĩ hợp lực sử dụng Quy lực của nó mạnh đến nỗi dù là đấu hoàng cương giả cũng có thể bị bắn thủng cả thân thể Kim chặt trên mặt đất Thấy cái lời chiều hàng của mình không có một hồi cầu đáp Hơn nữa còn được đối phương tặng thêm quả khuyến mãi như thế Nam tử tóc vàng cũng không khỏi nhíu mày Sư thiên không cần nhiều lời Nếu như người thích con đàn bà kia thì cứ phá tan cái cứ điểm này Bắt chúng giam lại là xong Nếu những người vì tư tình cá nhân mà để bọn người tiêu gia cho hết Lúc đó người gánh không nổi trách nhiệm đâu Trong lúc nam tử tóc vàng đang nhíu mày Thì một cái tiếng nói âm lãnh vang lên phía sau hắn Nghe được thanh âm đó Nam tử sư thiên Sắc mặt biến đổi Quay đầu lại Vì phía sau Ở nơi đó có một vị lão giả đang đứng yên Chỉ không chung vô số linh hồn thể Không ngừng bay xung quanh hắn Lâu lâu lại có một vài tiếng kêu thảm thiết vang lên Khiến cho tim người khác không hỏi tê cóng Cương mặt âm lệ của lão giả vô cùng quen thuộc nhìn kính giả lại rõ ràng đây chính là người đã từng xuất lĩnh cương giả hồn điện tấn công tinh v vấn hồn điện cửu Thiên Tôn cửu Thiên Tônn ngày ta tầm quát rồi Thế mới hiện giờ chẳng khác nào cá nằm trong chậu lực lượng bé như hạt vừng của bọn chúng không đáng để ngay nhắc tới đáng người kia chạy thiết nào được sự thiên cười cười đáp lời nếu như vậy nếu xảy ra chuyện gì không manh Hậu quả người hiểu rồi đấy. Cựu thiên tôn liếc nhìn sư thiên. Có chút không kiên nhẫn đáp. Cái tên gia họa này ở địa phương Man Gì. Thực lực mới chỉ là lục tinh đấu tôn mà dám. Tự đại coi mình như là cha thiên hạ. Nếu ném mắn vào trung Châu Chút thực lực ấy. Chỉ là tầng lớp thường thường bậc trung mà thôi. Sư thiên cất tiếng cười khan. Hắn hiểu cựu thiên tôn đã không còn kiên nhẫn được rồi. Lập tức không nói nhạt thêm nữa. Liền gần đầu quan sát cái lồng. Phòng ngự. Dây đặc bảo phổ bên ngoài Lát sau Hắn mới sơ cao bàn tay lên hét lớn Mỹ đồ tà Ta cho người cơ hội cuối cùng Nhưng người lại bỏ qua Toàn quân nghe lệnh tấn công Giết sạch bọn chúng Giết lường theo tiếng thét của sư thiên Đại quân đông đảo từ bên ngoài à Trong ghém mắt cầm lên dung chơi truyền đất Giống như một cái cơn thủy chiều cuộn cuộn Không thấy điểm cuối Mang theo sát ký ngập Chờ liền liều chết tấn công vào ải Cảm thu được sát khí bốc lên tới tận 9 tầng trời. Những cái thổ binh ở trong ngải sắc mặt không khỏi đành lên vài phần. Bất giác siết chặt vũ khí trên tay. Xoẹt xoẹt vút. Những cái đạo quân như là Thủy Triều kéo tới gần này. Thì một cái tiếng vang xé gió. Thì nhau gầm rú vang lên. Những cái mũi tên khổng lồ như là đám mây đen. Phóng ra bao chủng lấy đại quân Sư Minh Tông. Trong nháy mắt khắp địa liền van tương tiếng kêu gào thảm thiết trên tường thành Th Lân lạnh lẽo nhìn vô số binh lính bị ghiêm chặt trên mặt đất đôi mắt phượng không tr chútt dao động nàng chập rãnh hưởng đầu nhìn lên trời cao người đó có gần trăm người đang lăng không hai cái cánh đấu khí nhẹ nhàng vũ động cho đến thấy được họ chính là đấu hoàng Cương giả tiểu đội đấu hoàng đó mới chính là nhân tố khiến cho người ta kiêng kỵ nhất tấn công phá dỡ năng lượng cháuo đi Sư Thiên nhìn toán qua phạm vi trăm trượng gần cứ điểm, khắp lời đều là binh sĩ tự trận. Trên khuôn mặt hắn không hề có chút, nửa điểm đau lòng. Đám quân lính mà tu vị đặt chưa tới đấu vương kia, bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Đội quân tình nguệ chân chính có thể lay động đến viên minh, chính là những cường dạ đang lăng không phía trên. Nhưng ngay lúc bàn tay Sư Thiên vung xuống, các cường giả trên bầu trời cũng bắt đầu xếp hình thành cái hình bán nguyệt từ từ tiếp cận tới cửa điểm, sau đó, mỗi một tiếng hét lớn. Từng cái luồng đấu khí ùn phá không mà phóng tới và chạm lỗ tung trên bề mặt lồng năng lượng. Ầm ầm, vô số đấu khí bạo tạc lên chiếc lồng năng lượng, làm cho nó xáo trộn liên hồi. Cùng lộ thủ chuyển mục tiêu Những cường giả từ đầu vương trở lên Nhanh chóng phản kích ra cố lồng năng lượng Thấy sư minh tông công kích như thủy triều răng Thải lân ban bố mệnh lệnh yên hồi Những năm gần đây Nàng đối với loại chiến tranh thế này Coi như là cơm bữa Vút vút Mệnh lệnh Thái lân vừa ban ra những cái mũi tên Đặc chế đột nhiên di rời mục tiêu Dừng mũi tên rậm rạp như báy đen Nhất loạt bắn lên trên không trung Mang theo tiếng xe gió vùn vút Phá không lao tới Hướng về đám cường giả sư Minh Tông đang trên bầu trời công kích liên hồi. Á? Sự công kích bao trùm tới các cường giả kia, thân thủ không hề kém cỏi, thế nhưng không ít người bị bắn thủng thân thể. Từng cái cường giả như là diệu đứt dây, lấc nghẹn là tạ rơi xuống mặt đất liên hồi. Sự tổn thất lặng lẽ Như là Đã kích giận cường xả sư minh tông Từng luồng đấu khí Lại tiếp tục gào thét phóng tới Hoành kích lấy mạng đổi mạng Rầm rầm Năng lượng cháo vô Phản công kích lệnh vào Liên tục trở lên Cháo đảo thông ngừng Những cái gợn sóng trên vách năng lượng Mỗi lúc Càng kịch liệt hơn Sò có năng lượng vào Cháo phòng ngự Lên tổn thất của viêm minh so với sư minh tông kia Đúng là trình lệch vô cùng lớn Tiêu hào thế này thì chẳng mấy chốc Sẽ là sạch sẽ Trên bầu trời sư thiên nhìn thấy năng lượng cháu Đang Cháu đảo không ngừng Bên kia Liền không khỏi Lỡ ra một nụ cười lạnh lẽo tay Té nhanh chóng làm ra một cái thủ thế vô cùng kỳ dị Sư Minh Tông sở dĩ có thể quét ngang khắp một nửa vòng vùng Tây Bắc Rõ ràng không phải dựa vào đám đấu hoang cương giả kia Mà là nhờ sự góp công của đấu tông thậm chí là đấu tôn cương giả Sau cái thủ thế quái dị của Sư thiên Vũng hắc vụ phía sau lưng hắn Nhanh chóng hé mở Gần trăm đạo minh mông Thân ảnh Trống rỗng xuất hiện Dẫn đầu toán người là khoảng 2-3 người Với cái khí tức mênh mông như là biển rộng Thiền địa dứng như Vì sự xuất hiện bọn họ mà ru ru rảy không ngớt Đám thả lân công khỏi biến sắc khi thấy những người này Bởi bọn họ mới chính là nhân tố quyết định thắng lợi cuộc chiến Âm âm Chàm cánh thân này lăng không hư vô Chậm dãi tiến về phía trước Những cái mũi tên thép cực lớn Từ phía tiêu viêm nhanh chóng phóng vút Ra cản đường Nhưng khi chúng còn chừng Trăm trượng là tới Thì đông loạt Bị lộ tung tué Bùng bùng Đến gần cứ điểm trăm trượng Thì trăm đạo thế này kia rốt cuộc Cũng là dựng bước Họ nhất tề quát lớn Từng cái luồng đấu khí mênh mông Rộng lớn bùng phát ra bốn phía Từ trên cơ thể bọn họ Cuối cùng hội tụ ở trên bầu trời Ngưng tụ thành một cái con cự thú khổng lồ bằng năng lượng Theo gần nghìn trượng Cự thú sau khi hình thành Liền thổi ra hai cái luồng xương trắng Lớn chừng 10 triệu Sau đó mới mạnh mẽ bước đi trên không trung Dưới vô số ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người Cự thú cứ như vậy mà điên cuồng Xông thẳng về vĩa năng lượng tráo bên ngoài ai Tuy rằng vẫn phải nhận vô số công kích lên trên người Nhưng dường như điều đó không thể ngăn cản được nó Cự thú vượt qua phía chân trời Dánh mắt kinh hãi và sắc mặt tái nhợt của vô số người bên vi minh Điên cuồng tông mạnh vào năng lượng cháo Ẩm, sau cú va chạm không gian dường như lâm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng hội sau, khắp ải huyền hoang trở lên chấn động kịch liệt Vô số sóng năng lượng cuồn cuộn Từ cái chỗ và chạm nhanh chóng khuếch tán ra Dưới mắt kinh hoàng của mọi người Cái lồng năng lượng Chỉ có thể tạo vàng lên một cái tiếng Sấm trầm đục Rồi bạo liệt tan thành Vào cái lúc năng lượng cháo lổ tung Bọc thủ thái lân liệt nắm chặt lại Âm thanh làng lạnh như băng Nhẹ nhàng vàng lên bên tai mọi người trên tường thành Các vị đại quân Tây Bắc Mặc dù lớn mạnh Nhưng chúng ta không có đường lui bởi vì sau lưng chúng ta chính là biên giới của đế quốc, nếu các vị còn có chút tâm huyết, nhanh chóng cầm vũ khí lên, huyết chiến tới cùng. À huyết chiến tới cùng, huyết chiến tới cùng. Âm thanh lạnh như băng của Thái Lân làm cho ánh mắt đám Bình sĩ Vi Minh trở nên ngầu đỏ. Một cái mối kích động xen lẫn run sợ sâu tận trong đáy lòng, bọn họ nhanh chóng chào ra, cuối cùng cũng lộ tung Hóa thành từng cái tiếng Giống giận vàng liền liên hồn chương 1370 Thảm Tiết Nhìn lòng năng lượng Trên bầu trời bị phá Sư thiền lờ một nụ cười giữ tợi Vùng mạnh tay quát lớn Thường ứng tiếng quát của sư thiên Tất cả cường giả đấu vương và đấu hoàng cùng lúc Trước bị cái lồng năng lượng ngăn cản Đều đồng loạt giống giận Cuối cùng bộc phát như là bạo vũ Phóng thẳng về phía tường thành Sát Nhìn rừng người tràn đầy sát khí tàng lao tới Thải lần bất giác đưa tay nắm chặt trường kiếm bên hông Đấu khí từ trong cơ thể nàng bùng quát mạnh mẽ. Thải Lân tung ra một nhát kiếm, tạo lên một cái đạo kiếm khí khổng lồ gần trăm triệu, chém hơn 10 vị cường giả đấu hoàng thành hai đoạn. Đồng thời, nàng cũng là lạnh lùng quát lớn, hỗn chiến. Nghe thấy tiếng quát của Thải Lân, từng bóng người lào vụt lên trên, không ngần ngại lao thẳng vào đối đầu với các cường giả sư minh tông, ngay lập tức âm thanh chém giết hỗn loạn, Cùng mùi máu tanh làn tràn khắp cả vùng Tiểu y tiên Tiêu tiêu trông cậy cả vào người Bảo hộ nó cho tốt nhé Thái lân chứng kiến cuộc chiến đấu Giáp lá cả Càng lúc càng thảm thiết kia Nhưng cũng được khẽ nói với tiểu y tiên Tổ y tiên thoáng thở dài gất đầu Mẹ Tùy tiêu tiêu còn nhỏ nhưng dường như cảm nhận được Bầu không khí khắc thường vội vàng ôm lấy cánh tay thon dài cuột thái lân Dừng dừng nước mắt nhìn nàng còn ngoan Đừng sợ, chở mẫu thân một lát Thải lân xoa nhẹ đầu tiêu tiêu Cương mặt xinh đẹp động lòng người Hiện lên nét tươi cười sùng ái Sau đó chuyển tiêu tiêu cho tiểu ý tiên Thải lân tuy giả không muốn Nhưng vẫn phải cắn răng Xoay người bay vút lên không chung Đấu khí mênh mông Từ chiếc người làng bùng phát Ngay lập tức đánh cho mấy cái tên đấu vương Nhanh nhậu lào tới trước thành bọt máu Sư thiền Có giỏi thì ra đây chiến với bổn vương Thái Lân ngạo nghế đứng trong hư không Hai trọng mắt lạnh như bằng nhìn thẳng với sư thiên quát lạnh À lời của mỹ nhân sao có thể làm trái được Sư thiên cười lớn Kim sắc đại đào trong tay hoa lên Bàn chân chợt đạp nhẹ trong hư không vài cái Chớp mắt đã hiện ra trước mặt Thái Lân Hắn dùng ánh mắt nóng bọng như muốn xuyên thấu lớp áo Giáp đỏ rực bó sắt người của Thái Lân Trước cái dáng người đầy đạn vô cùng tinh tế của nàng Hắn nhịn không được mà nổi lên sinh dục vọng trong lòng Cái tên tiểu tạp mau thưa em kia thật đáng giận phù vật hiếm thấy như thế lại rơi vào tay hắn Nhưng đợi đến khi ta thành công Thì nàng cũng thuộc về ta mà thôi Nhìn thấy sự thiền chịu nghình chiến Thái lân cũng không nhiều lời Đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát Trường kiếm nhanh như thiểm điện thoát khỏi vò, tất hình như kỷ mị xuất hiện trước mặt Sư Thiên. Kiếm khí sắc bén, vạch ra những cái đường cong không tưởng, dữ dội như gió chém tới tất cả các vị trí yếu hại trên thân thể Sư Thiên. Tuy Sư Thiên thảm nhiên nhìn thấy công của Thải Lân nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, thực lực Thải Lân không hề yếu hơn hắn. Lại thêm mấy năm nay nàng trải qua vô vàn trận chiến, kinh nghiệm nhất định hơn nhiều sau hắn. Bởi vậy trong lòng hắn không thể khinh thường Sư thiền quay Tiết Kim sắc đại đao trong tay như là bánh xe gió Chống đỡ tất cả kiếm khí của Thái Lân Không chỉ riêng Thái Lân Và Sư thiền chiến đấu kịch liệt Mà bán kính trăm trượng xung quanh à, Cũng đang tràn ngập hỗn loạn Tất cả cương giả viên minh cũng đã ra tay Trận chiến giáp lá cà vẫn là đang diễn ra mãnh liệt và thảm thiết. Sòng phường giao thủ thường xuyên có những cao thủ thoảng sơ hở, bị đối thủ lắm bắt được tiên cơ mà giết hại. Đến ngay cả cường giả cấp bậc đấu tông cũng không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, không cẩn thận lập tức bị mười mấy người phe đối thủ vây quanh. Hậu quả tất yếu là bị trọng thương thậm chí kẻ có vận khí không tốt còn bị giết chết. Bên ngoài vòng chiến Cửu thiên tôn phiêu phủ tại chân trời ánh mắt lạnh lẽo nhìn trận chiến vẫn còn đang diễn ra không ngừng nghỉ, nhách môi cười lạnh. Trong tầm quan sát của hắn, tất cả linh hồn của người chết trận vào khoảng khắc rơi xuống đất đều bị một cái lực lượng quỷ dị út lấy, kể cả các linh hồn yếu ớt hắn cũng không tha. Chiến hay lắm, chém giết ác lệt vào, chết càng nhiều càng tốt, cửu thiên tôn thấp rộng cười lạnh, những người này. Chết càng nhiều thì đối với hồn điện sau một hồi đại chiến bọn họ có thể thu thập được ngàn vạn linh hồn thể. Chàng diện này sẵn khoái gấp vô vàn lần so với bình thường. Vành, tối tiên vẫn ôm tiêu tiêu đứng trên tường thanh, sắc mặt lạnh lùng phát ra một cái đạo độc ký. Đem một gã đấu tông xương minh tông vừa lao tới đánh tròm, ói máu đen rơi xuống. Sau đó hẳn ôm chặt tiêu tiêu vào trong lòng. Không để cô bé nhìn thấy cái cạch máu me đó mới quay lưng, nhìn sang từ phía. Đồng ý lòng đầy lo lắng, mặc dù viêm mình có lợi thế về điệu hình Nhưng dù gì thì số lượng hay chất lượng cương giả đều thua kém sư minh tông Tuy rằng thoáng có thể ngăn chờ một ít thời gian nhưng cũng không được bao lâu Hiện tại đã không ít cương giả của đối phương phá tan được trận chiến phòng ngự tiến lên tường thanh rồi Nếu không có các cương giả viêm minh liều chết ngăn trở thì sợ rằng tình trạng còn có thể tồi tệ hơn nữa Tiểu y tiên tì, tì tì, mang tiêu tiêu dưới đi mau. Nơi này, trụ không được rồi. Một tiếng quát nhẹ nhắc nhở bỗng vang lên từ bên cạnh. Tiểu y tiên kẽ nhìn sang hóa sau đó là thanh lân. Lúc này, làng đất triệu hổi ra tất cả cương giả mà mình khống chế. Cũng chính nhờ cái năng lực kỳ dị của thanh lân. Mà khu vực này mới chắc chắn hơn chỗ khác rất nhiều. Ha, ha. Muốn chạy sao? Dễ như vậy ư. Thanh âm của thanh lân vừa dứt Đột nhiên có vài bóng người quỷ mị lướt tới Trôi lổi ở giữa không trùng lạnh lùng Nói Đấu tôn cường giả Nhìn thấy mấy người này Chân mày tiểu ý thiên khẽ nhú lại sư bình tâm bắt đầu sử dụng đến những cái cường giả này sao Hừ Vài tên tam tinh đấu tôn trở xuống Cũng có từ cách phát ngôn ở đây sao Thành lần cười lạnh thân hình chật động rồi dữ dội lào tới Đồng thời những cường giả bị làng khống chế Cũng lướt tới về giết mấy đấu tôn kia Tiểu ý thiên Đi mau Khi thành lần ngăn trở mấy tên kia Thiên hỏa tôn giả cũng xuất hiện bên cạnh tiểu y tiên trầm giọng nói Đồng thời ánh mắt của lão vẫn gào gắt Nhìn sang bên cạnh Nơi đó Có các cường giả đấu tôn của sư Minh Tông Bắt đầu động thủ Với những cường giả này phòng tuyến của Vi minh Không có chút tác dụng nào Không đợi tiểu y tiên đáp lời Thiên hỏa tôn giả đã vung tay lên Gia hiệu lập tức mấy cường giả xuất hiện trên tương thanh Bọn họ đều là những đấu tôn cường giả của Bia Minh Tuy rằng ít hơn hẳn so đối phương Nhưng cục diện hiện tại bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn Động thủ Thiên hỏa tôn giả quát lớn Bàn tay nhẹ xuống Đất điểm một cái Là họ giả đấu tiên dẫn đầu đoàn người Những cường giả đấu tôn các cũng bám sát theo sau Hắc hắc Linh hồn của đứa trẻ đầy thật cương đại Tuổi nhẹ như thế Tuổi nhỏ thế này đã có linh hồn lực mạnh mẽ đến vậy, lão phù cũng mới được chứng kiến lần đầu tiên. Nhìn cục diện trước mắt tiểu Y Tiên không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt, bèn ôm chặt Tiêu Tiêu trong lòng ngực, thân hình nhanh chóng lùi về sau, lang mấy lùi được gần trăm trượng thì một cái tầng hắc vụ. Lòng đập đã dữ dội lướt qua trước mặt, một lão giả bịt mặt từ trong hắc vụ bay ra, cất tiếng cười quái dị, to lên trong tay hắn mang theo kình phong dữ dội, hiểm độc nhắm thẳng Tiêu Tiêu nơi trước ngực tiểu Y Tiên. Vô liêm sỉ Nhìn thấy lão giả Dám ra thay với một đứa bé Tiểu ý tiên liền giận tím mặt Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vứt lên Phóng ra một cái tầng đấu ký Đón trận tỏa liền của lão giả Đồng thời mỗi chân điểm nhẹ nhàng chóng lùi về sau Chạy đi đâu Tiểu ý tiên vừa lùi ra sau Thì lại có một bóng đèn khác mang theo kình phong mãnh liệt ập tới Trở phong sắc bén hung hãng đánh về phía nạn Cùng lúc đó lão giả bị mặt kia Hiện lên một lần nữa Hai người một trước một sau toàn lực với công tiểu y tiên Thình bụp tiêu lệ bắt lấy Phải đối mặt với hai cái gã cương giả lục tinh đấu tôn Tiểu y tiên cũng thoáng biến sắc Lạng liếc mắt thấy tiêu lệ cái đó không xa Đọc thủ liền phát ra một cái đạo kinh phong nhu hòa Ném tiêu tiêu về phía sau Đồng thời đấu khí kịch độc Cũng là ùn uồn bộc phát khắp các hướng Cứng rắn đón đỡ công kích của hai gã đấu tôn Tiêu lệ sớm đã chú ý đến tiểu y tiên, thấy tiêu tiêu bay về phía mình lập tức chuyển mình đón lấy. Nhưng đúng lúc tiêu lệ đưa tay ra bắt, chợt có một bóng người gầy gò quỷ mị lại nhanh hơn một bước cướp đoạt. Hơn nữa, còn đang vùng trưởng vỗ mạnh vào ngực tiêu lệ. Lực đạo mạnh mẽ đó làm cho tiêu lệ tổ huyết thân hình bay ngược sát sau. Chó chết! Bị đánh nén lại thấy thân ảnh đó sắp bắt được tiêu tiêu. Tiêu lệ liền điên cuồng đến đỏ ngầu mắt. Hà hà! Đấy thế thì lão giả gây gò kia liền các tiếng cười quái dị sau đó xoay người tóm lấy Tiêu Tiêu. Ở phía xa, Thái Lân đang chiến đấu kịch liệt với sư Tiên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hoàng tới mức hoa dung thất sắc. Mỹ Đồ tòa đầu hàng nhanh đi, nếu không đừng trách lão phu đắc ác. Dưới cái nhìn kinh hãi của mọi người, lão giả gây gò một tay túm lấy Tiêu Tiêu, sau đó quay sang nhìn Thái Lân một cách giữ tợ. Nhưng khi hắn vừa mới hạ xuống, thì trong lòng trở nên lên một cái cảm giác sắc lạnh buốt, lão vừa muốn phóng người lên cao, ngửa đầu, một cái bàn tay quỷ mị không chút dấu hiệu nào đặt trên yết hầu quán, mạnh mẽ siết lại, chỉ nghe một cái chạng tiếng răng rắc vang lên. Lão già kia đã bị vặn gãy cổ. Trong lúc hấp hối, rốt cuộc lão cũng thoáng nhìn gương mặt đạm mạc của một thanh niên trẻ tuổi áo đen xa lạ, không biết từ lúc lão đã đứng sau mình. Thanh niên áo đen vừa mới xuất hiện đột ngột tùy tiện ném xác lão già sang một bên. Sau đó duỗi tay ôm lấy tiểu cô lương đáng yêu đang nhìn chăm chú trong lòng ngực. Khuôn mặt rạng rỡ khẽ cười, hiên tư hát mỉm cười nhìn về phía xa nơi thái đang đứng chết lặng, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai "Thật có lỗi, ta trở về hơi chết."